Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được rồi, con đi khống chế chú Tam đi, để điều trị cho chú ấy trước đã. Con lò còn động vào ông ấy, ông ấy lại gào lên như là sắp có người ăn hiếp ông ấy đó ạ. Nhưng mà việc quan trọng nhất lúc này vẫn là phải chữa khỏi cho Lý Lão Tam không có còn bị quỷ ám trên người trước đã. Xong xuôi thì mới tính đến chuyện đi thu phục cái vong hồn của nữ quỷ đã đang ám vào người của ông Lý kia. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 của dị truyện mang tựa đề Pháp sư hành đạo của tác giả Nhỏ Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần kết của dị truyện này sẽ được công chiếu tại kênh Hẻm truyện ma vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.